chu chu ôm tiểu chư giận dữ nói có phải ta quá vô dụng không tất cả mọi người đang cố gắng ta đây ngoài luyện đan nấu cơm thì chả được tích sự gì tiểu chư nháy nháy đôi mắt hí kêu ụt ịt cỏ sát trong ngực nàng giống như đang biểu đạt sự an ủi a Trương nói rất đúng ta đây ngay cả ngươi cũng chẳng bằng chu chu sờ sờ tiểu chư uể oải nói doãn tử trương trở về gặp qua lâm thế cung rồi tức khắc trở lại tháp vũ thần tu luyện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 Hoàn cảnh trong tháp vũ thần nơi khác thật sự không thể so sánh được. Thứ hai, không biết được thương tích của Diễm Thí Thiên tốt lên đi ra ngoài hại người. Đến lúc đó Viu Thiên nhận thân là sư phụ của họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu trả đũa trọng điểm. Viu Thiên nhận cân nhắc một lát, cũng không từ chối. để thiện thượng hưng phấn nói, có sư phụ ở cùng ta cũng an tâm hơn. Viu Thiên nhận cưới mắng, hiện nay sự tranh lệch tu vi ta không so được với con.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 đạo quân Trúc Bạc nhìn thấy Doãn Tử Trương thì vừa bất ngờ vừa vui vẻ, nhân tiện nói, cuối cùng cũng tìm được hai vị rồi, Lâm Sư Vinh vẫn luôn nhớ các người đấy, đoán chừng nửa tháng nữa thì Vinh ấy cũng tới đây, Lâm Sư Vinh, Chu Chu tạm thời không kịp phần. Ứng, đạo quân Trúc Bạc có vẻ hâm mộ nói, Lâm Trấn Kim Lâm Sư Vinh hai tháng trước đã tăng đến Nguyên Anh Trung Kỳ rồi.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 Cho nên Chu Chu quyết định đợi lâm Trấn kim đến rồi mới nói ra suy đoán của mình. Thoáng một cái đã tự luyện khí kỳ trùng kích nguyên anh kỳ. Chỉ ổn định cảnh giới thôi cũng tiêu tốn năm ba năm. Ước hẹn mười năm của diễm thí thiên với đại trưởng lão chỉ còn năm năm nữa. Nếu như thắng thì hắn sẽ làm gì gì. muội với huynh đều rất rõ ràng. Năm ba năm trong lời Chu Chu là ước đoán lạc quan. Nàng đã rõ đó là khó có khả năng.